Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế khổ vuông, tao bằng hai bàn tay, màu hung hung vàng, dày và dai lắm. Trên mặt giấy bên phải có vẽ một người quỷ, gầm một tờ giấy lớn dơ linh ngang mặt. Bên trái là vẽ một bó đúc đang cháy, nét vẽ rất ngây dài. Ở hình vẽ có mấy hàng chữ viết cách xa nhau. Răng, thạch, trứng, chết. Thế đọc lên chẳng thấy có một ý nghĩa nào cả. Nhớ ra người bạn còn đang nằm đó lây gọi. "Ê, Phi, Phi, cậu sao thế? Tỉnh lại đi." Nước mắt chẳng biết tràn ra từ bao giờ, cũng không rõ là do thương bạn hay là nỗi sợ hãi đã dâng lên đến tận cổ. Một tiếng cười đột ngột vang lên khiến cho Thái giật nảy mình lùi lại. Phi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay vỗ đùi đắc chí, đầu nhát cái, có thêm mà cũng kinh hồn bạt vía, tao diễn thêm tí nữa khéo mày tè ra quần. Thế bực bội đẩy bạn qua một bên Vỗ vỗ hai tay vào phủi mạnh Bụn đất bám dính vào mông quần Mày bị điên à làm tao hết cả hôn Cứ tưởng mày bị quỷ móc tim gan rồi chứ Phi nhặt lại tờ giấy Vẫn chưa thôi cười Ta bảo mày rồi ma quỷ gì ở đây Chỉ có bọn nhát cái mới đi tin mấy cái chuyện hoang đường đó mà thôi Nhìn đi chẳng phải tao vẫn còn ổn đấy thôi Cậu ta cố tình xoáy một vòng Cho thấy cơ thể lúc này hoàn toàn bình thường Chẳng có lấy một vết sức ra Thế sao mũi còn ai lại chê máu? Phi đột nhiên nhảy lên gõ bóp vào đầu của Thái. Chánh mày chứ ai? Tự nhiên ném đá vào trong hang làm gì? Ném đúng vào mũi của tao, sắp gãy mẹ mũi rồi đi này. Gã trở thích đau nhất lấy tay xòa xòa sống mũi. Ồ, xin lỗi. À, mà cái đó là cái gì thế? Thái chị vào tờ giấy hung vàng hỏi bạn. Thần kỳ không? Thầm vào đó quốc đúng vị trí bản đồ tìm đánh dấu. Nhưng mà lại quốc lên được một bọc vải mấy lớp. Giả ra thì thấy có tờ gi ta cũng chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, định mang về nghiên cứu xem như thế nào. Đúng là người xưa rất là tinh vi, làm gì cũng làm gì có chuyện một phát ăn ngay được, huống chi kho báu này có giá trị bằng cả một ngôi nhà nữa đấy. Phi kéo vật áo lau lầu mỗi sổ giặt bột trắng, thay đứng bên cạnh cũng cố sức suy luận, nhưng một là trời cũng đã sắp sáng, hai là vừa trải qua một trò đùa ác ý của gã danh mạn này, cho nên sự tập trung của cậu đã bị phân tán đi đâu hết. Thôi về đã. Sẽ để câu đối này chúng ta sẽ trở lại. Phi liền gật đầu hai người lưỡng thức bước xuống núi. Vừa đi vừa cười chế diễu nhau về sự vụ vừa xảy ra, hoàn toàn ung dung và khoan khoái. Thái tạm thời ở lại nhà Phi phục vụ cho mục đích giải đố tìm vàng. Hơn nữa cậu cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Không dám vắt cái mặt yêu siêu về gặp mẹ và chị khi đã quyết tâm làm giàu mà lại quay về với tấm thân tàn đói rách. Trên mấy tiếng đồng hồ cậu chỉ ngồi suy nghĩ và suy nghĩ, những hình ngành ngây dại và mấy hàng chữ viết rất đẹp, tuy bị nước thấm hoen ố vàng song vẫn rõ ràng lắm. Nét mực cũ đã ăn sâu xuống mặt tờ giấy ướt và dày. Hình như bên trái vẽ một người áo cổ quỷ lên, hai tay cầm một tờ giấy giơ thẳng ngang mặt như đang đọc thơ. Thẻ đoán có lẽ nó muốn chỉ bảo phải trân trọng giữ lấy và theo lời màu nhiệm của mấy hàng chữ kia. Bỏ đước vẽ ở bên trái, ngọn lửa cháy và bốc khói lên, chắc hẳn là chỉ về sự tăm tối hiểm hóc ở trong hang quỷ. Hoặc là ý bảo phải xem xét cho hiểu thấu những ẩn nghĩa trong mấy câu kia, mấy câu mà theo lời của phi gọi là những lời thần chú. Càng đọc càng nghĩ càng thấy mơ ám, như đi vào ngõ cụt. Trần có một ý kiến thoáng qua, cậu bèn xoay tờ giấy vuông đủ bốn chiều, đọc từ trên xuống dưới, rồi đọc từ dưới lên trên. Lệnh độc ngang từ phải qua trái và từ trái qua phải, nhưng cũng vô ích. Mấy hàng chữ vẫn chưa chờ giữa cái bí mật cùng với hai hình vẽ lạ lùng. Cậu cũng tự luôn các bộ truyện cổ mà cậu đã nhớ xem qua, nhớ lại những sự tích chép ở trong đó, bao nhiêu án ly kỳ ra đời trước cùng với bao nhiêu phương pháp cổ nhân dùng để tra. Cậu đều đem ráp vào việc cắt nghĩa tờ giấy này. Thái thích từ cổ chí kim không bao giờ có cái khó hiểu hơn mà đến những việc tương tự như thế cũng vậy. Hai ngọn nến nhỏ thi nhau sáng, cùng nhau như lần nín lặng để xem cậu nghĩ ngợi gì trầm ngâm. Cậu ngồi trên chiếc giường gỗ khuèo toay chống bên cạnh một cuốn sách cổ, nắm tay thì ấn vào mồm, đăm đăm như đang tìm gỡ một nút thắt cả bí. Lông mày nhíu lại một cách khó chịu, hai mắt nhìn xuống thùng tờ giấy để trước mặt. Chốc chốc ánh nến lại nhô lên cao, Sợi lệ khẽ co xuống thấp và nhảy chập chờn. Cậu không nói câu một lời gì nhưng mà hình như cậu nghe thấy tiếng suy nghĩ của mình rõ dệt nói trong giữa khoảng tĩnh mịch sâu xa. Bóng trống đồng hồ ở trên tường có một tiếng lạch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net